Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà thằng Trình cái thằng mồm miệng như tiếp nhảy đã khiến cô không hề nề hà gì để rồi sẵn sàng trao thân cho hắn. Thì bây giờ này hắn lại ung dung nơi quỷ nhà và chuẩn bị cưới vợ mà chẳng mang gì thích cô và đứa con mà hắn đã cố tình chối bỏ. Tính ra hắn chính là người dân tộc, nghe đâu là người Việt gốc hoa. Hắn được sinh ra bởi một người mẹ dân tộc giao mãi tận mèo vạc. Còn cha của hắn chính là người Hoa. Khi quan hệ với đạo và bị kỷ luật vì không chịu trách nhiệm cưới cô như tổ chức yêu cầu, thì hắn cũng bị đuổi khỏi đội. chính đã trở về Trung Quốc và chính nơi này đã quyết định thay đổi vận mệnh của hắn và những người xung quanh. Cha của Trình là một thầy bùa ngài nổi tiếng vùng triết giang. Lão đã luyện ra vô số bùa chú hại người. Lão tên là Chu Tôn. Vốn trước đây có sẵn căn cư cho nên được cha của lão hướng cho vào con đường thầy Pháp Kể ra nhà lão cũng có mấy đời sống bằng nghề làm thầy Từ thời cha ông đã chuyên làm nghề thầy cúng Kiềm chấn niệm trừ tà hằng ma chốc quỷ Tuy ra cảnh xưa nay không giàu có Nhưng cũng lấy làm sung túc Thế đó họ chỉ làm thầy đúng nghĩa hành đạo giúp đời Chứ không theo con đường tà giáo như Chu Tôn Lão Trình được học tà thuật Từ chính cha của mình Vì nhanh chóng muốn giấu lên Mà Chu Tôn đắp bày ra con đường tu luyện tà thuật Để mà hại người Miễn là có tiền thì mọi việc Cha con lão đều không nề Hà Để lấy được cô vợ Bây giờ lão Trình cũng phải dùng bùa yêu Mới có được Vốn cô nàng là một người xinh đẹp Lại khéo léo dễ thương Cho nên mới nhìn thấy cô nàng hắn đam mê ngay Từ giây phút đầu tiên Nhưng nàng đâu thèm để ý đến hắn Vì với quay nàng là cả một đống vệ tinh Cuối cùng hắn lại phải dùng đến tà thuật Mới có thể khiến cho cô siêu lầm Tiểu quân được sinh ra trong một gia đình có của ăn của để Cha mẹ cô sinh được 4 người con Thì cô là út Vì là con gái út trong nhà cho nên cô được cưng chiều Từ bé đã không phải làm gì Chỉ ăn chơi và học hành cho biết với người ta mà thôi Đến tuổi cập kê cô cũng được nhiều chàng trai trong vùng nhòm ngó Và ngò lời nhưng cô vẫn trả ưng ai. Mẹ cô nói không việc gì cần phải vội. Chọn lựa kỹ càng chứ không thể bạ ai cũng lấy. Vớ vẩn là khổ cả đời. Chú Trình là một trong những người luôn ngấp nghé đến tiểu quân. Bình thường chẳng bao giờ cô bé để ý đến hắn. Đường đường chính chính hắn không thể lọt vào mắt của cô. Nhưng hắn đâu có thể ngồi yên mà để cho bọn trai làng nẫn đi người con gái. Mà hắn ngày đêm mơ mộng. Đè mối ấm ức trong lòng hắn hỏi cha Cha ơi Cả mấy đời nay nhà ta đều giỏi vì buồn ngài Cha có cách nào giúp con lấy được tiểu quân không cha Có tiểu quân nhà lão hạo bạch sao Ờ được đấy Nhưng mà mày phải làm cách nào lấy được của nó Cái áo hoặc là cái khăn mùi xoa thường dùng Hay lấy ít nhất là một lọn tóc của nó Ta mới làm phép được Trời đất cái này khó đấy cha Còn có đến gần nó được đâu mà lấy Mày muốn làm sao thì làm Đó là việc của mày Thế thằng con trai vẫn đứng sớ một chỗ chưa chịu đi. Lão lã mới ghé vào tai của thằng này thì thầm vài câu. Chả biết lão nói gì mà mắt của thằng Trình sáng lên mặt rãn hẳn ra. đoàn nó phóng một mạch ra bên ngoài. Thằng cha ở trong nhà lắc đầu cười tùm. Chẳng lẽ bằng cái đầu của lão mà không giúp được thằng con trai việc có con này hay sao? Để con gái kia không thể thoát khỏi được bàn tay con trai của lão. Cuối cùng vận may cũng đến với thần trình Trong một lần cha tiểu quân nhờ chu Tốn đến cúng lộc đầu năm, thần trình chấp ngay cơ hội đi theo cha điếu đóm. Hắn không quên đảo mắt nhìn xung quanh nhà của tiểu quân. Cô nàng lúc này không ở nhà, mà nhà của tiểu quân lại rộng rãi. Đặng chưa biết phải làm sao, thì hắn thấy người làm liền ngoắc ngay đến rối cho nó vài đồng, giờ hỏi thăm về cô chủ. Cô bé này mới đầu còn e ngại nhưng nhìn thấy mấy đồng bạc trình cho thì tần ngần một lúc rồi cũng lấm lét cất giọng hỏi. Thế anh cần hỏi gì vì tiểu quân thì nói nhanh lên để tôi còn đi làm không bà chủ bà ấy thấy là tôi bị la đó. Vậy cô có thể lấy cho tôi một món đồ của tiểu quân được không? Tôi chỉ muốn tiếp cận cô ấy thôi chứ không làm hại gì cả. Cái này thì không được đâu, cô chủ mà phát hiện ra là đánh tôi chết mất. Còn ai biết đâu mà lo cô lấy lấyồm từ cái áo hay là cái khăn tay của cô ấy cũng được xong tôi xét cho cô thêm tiền yên tâm chỉ có tôi và cô biết mà thôi cuối cùng cũng nhờ mấy đồng bạc được chi đúng lúc đúng chỗ mà trình chỉ... cô nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện